Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả tiền phản, diễn đọc heo, chuyện này lên. cái này thì chỉ tội cho bố mẹ học sinh ấy lại có một đứa con nghịch hợp đến vậy. Mà thôi, giờ có gì mà quan trọng hơn lễ mừng năm mới được chứ? Đầu năm, đang chưa mời ăn cơm. Đương nhiên là con thể thiết phần của chị Thủy Khoan cô rồi Dù sao mọi người cũng quen biết nhau Chị Thủy quan cũng không thể nào từ chối được Lúc đến nơi thì mới biết nhà hàng đang chưa mời dùng cơm là Từ chiều thịnh thế Nhà hàng chưa món bản tâm mở tiếng trước thành phố Ăn uống xong thì cũng đã xếp chiều Mọi người nói là muốn đi tục quán sự thủy quan bước cách dị đi theo bọn họ một người mẫu mực như cô thì làm sao dám đến cái chỗ ăn chơi như vậy? Thi Diệu đi ở phía trước nói: lúc đi học thì mọi người thường gấp học đến tối chơi lắm. Em đừng lo, có gì thì mọi người sẽ chịu trách nhiệm cho. Hựt nói giảm, cô thì làm sao có thể so với mấy thanh niên mẫu mực hệ điện ảnh trước mà còn năng dương thì khỏi nói anh ta đúng thật là vô tịch bình thường thì nói là không có việc làm nghèo rớt mồng tơi thế mà lúc cầm chìa khóa xe thì xe tạo xem thấy điều bóng lấy đúng là chậm rồi tức chết mà em gái Tiểu Quang chị Thủy Quang đang đi loan toang thì chợt nghe có người gọi mình chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị người ta kéo tay. Hướng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông, 3 phần đẹp trai, 7 phần tà khí, hai phần là mùi rượu. Ơ, không phải là cả phi phi, đó sao? Nạo lam đi cạnh chịu thủy quan cũng là bạn trong nhóm của Đan dương. Thấy có người kéo tay chịu thủy quan nguyên đuối trắng phía trước. Tám đàn dương Đan Phi cũng dừng lại. Chị thủy quan thấy thế vội tối. Đạo Lam, không sao đâu, đó là người quen của em Phòng thúy lúc này cũng bớt đi căng thẳng Có người đàn ông chung niên từ phòng bên cạnh bước ra Tới thứ cha, có chuyện gì, gì sao? À à, không có gì gì, không có gì gì Mọi người đều quen biết nhau Từ từ nói, từ từ nói Người này dường như cũng nhận ra bọn họ Vội vàng giải thích Sở Phi Phi không để ý đến mấy người nọ, cũng không chịu buông tha cho Triệu Thị quan, nói, Em gái Triệu quan qua bên đây chứ với anh sở đi, có thầy tạm của em ở đây dưới nè. Triệu Thị quan nghe nhắc đến đàm thương mà, thì cho cô 18 bán trang, cô cũng không dám đi. Đang kỹ cách từ chó kéo xéo, hy Diệu đã làm ảnh lên, tay tay cái anh tay làm gì thế mau buông tay buông tay ra đang Dương liền kéo như Diệu lại nếu mọi người đều quen phí túngố chúng tôi cũng chuẩn bị đi tục quán hay là đi cùng đi chú thích tục quán làmtơ tài bạc Tra Dương vừa nói xong thì cô đã thấy tình thương mà ta nói chuyện điện thoại đi tới Đỏ phi phi vui vẻ kéo chịu thủy quang khó Đấy, xem đi, anh không có gặp em Thật có thầy tàm của em ở đây nữa nè Chịu thủy quang e dè kêu Thầy tàm Điều này chiến đăng chư và những người còn lại sự sốt một chút Ai cũng không dám tin Người đàn ông dáng vẻ không tức Vì quý này lại là giáo viên thực sự không biết là anh ta bôi tán hình tượng giáo viên hay là hình tượng giáo viên bôi nhỏ anh ta nữa. Đàm thư mạng cướp điện thoại, ánh nói trong veo nhìn Sở Phi phi đang nắm tay chịu thủy quang. Anh di lúc quan cười chịu thủy quang, nói, em cũng vào chơi đi. Chịu đồng học của chúng ta phải vò vò áo khoát, lềm mềm bước đi theo tao đàm thư mạng vào phòng vừa đi vừa quay đầu lại cầu cứu Hi Diệu. Hi Diệu thì ôm trầm lấy Đăng Dương nói: À Tiểu Quan, thì ra là thầy của em à? Em không nói sớm làm chị hiểu lầm thấy chưa? Thầy, vậy Tiểu Quan của em xin phép làm chuyện thầy rồi. Diệu thì Quan thật muốn la lên rằng: Huy Diệu, em hận chị chị thủy quan ti theo đàm thư phật. Sở Phi, Phi đi phía trước để cửa vào, nhìn quanh toàn tướng nam mỹ nữ ngồi đề hai bàn. cửa vừa mở mọi người liền nhìn tra, có người la tán lên. Vâng wow, Phi, Phi mới đi một vòng mà đã bắt có được một cô rồi nha. Sở Phi, Phi liền cười nói, ha vậy ta người anh em. Nếu mình mà bắt khóc giữa em Thì chỉ có con tường chết mà thôi Sở Phi Phi vừa nói vừa kéo giới phát tay chị Thủy Quang Mà xuống và xuống nào Chị Thủy Quang nhìn qua thì thấy Đàm thương mà đã sớm ra vào chỗ của mình Người nào đó lại chờ lên tiếng Em gái này nhìn quen lắm Chị Thủy Quang cả kinh Cô đột nhiên thật nhớ Cũng đã từng gặp mấy người này rồi Lúc mà cô và Hiên Diệu Đang diễn trò đồng tính liếng ái Ở Pato Cô nhìn sở Phi Phi Anh ta đang đùa giỡn với mọi người Cũng không chú ý đến con thầy Chiều thị quan tác cảm mồ hôi lạnh Cô bắt đầu cảm thấy Giống như sở Phi Phi Đang nắm lấy mình ra làm cho đùa vậy Mà chắc làm thư mạc Cũng nhìn ra được Cô liền nghiêm trang nói Dạ, và bạn học của em cũng nói vậy Chắc tại em lớn lên trông xinh đẹp quá Tất cả mọi người nghe xong đều cười rộ lên Thì cha vẫn là một đứa học sinh ham chơi Mình thấy chiếc ba sát cậu bé tỏi, Đừng nói là cậu lấy xe ra dụ cô bé này đó nha Người nọ chọc kẹo rồi nhoi nhã như làn gió, Làm người ta cứ tưởng câu nói chưa chọc bước nãy, Không phải bước ra từ miệng của chị ta. Đông tiện, đừng có chọc nữa, Em ấy là học trò của lưu mặt đó. Sở Phi Phi cho chị Thủy Quang ngồi xuống, Cô ngồi giữa sở Phi Phi và đàn thương mặt. Một bàn cười vui vẻ hòa thuận đánh tài. Chị Thủy Quang hôm nay đúng thật là được mở rộng tầm mắt. Cô nhìn chầm chầm đàm thương mặt. Ánh mắt của anh ế ỏi, ngón tay mảnh mai cẩn thận xào bài. Ra bài, anh quăng một con bài cha nói Giang Tay xoa so xoa nắng nắng, làm anh càng thêm u nhã lạ hơn. Chị Thủy Quang cũng từ gian qua rồi lớn đến bài. Chú Thúy mù mịch tái Người thắng la làng và lấy tiền Kẻ thua thì cũng hùng hùng hổ hổ Nhưng lời nói rớt ra từ miệng họ không hề tục tiểu tí nào Lúc ấy khi mọi người nói chuyện phiếm Chuyện hỷ quan và hy vọng cũng bị mọi người chi trọng Khi đó cả tháng vẫn còn là mấy đứa học trò chơi choi nghịch ngợm Mọi lời nói đều rất trẻ con Nhưng tình bạn cũng không thương trì sở phi phi và đàm thương mặt, tôn tiện và những người khác. Thì ra, cho dù thời gian có cơ qua danh thế nào, Thì tình bạn cứ như vũ dụ vậy. Ủ càng lâu thì càng con, càng có bó bao nhiêu thì càng kháng thức tính nhiêu. Qua một lúc, điện thoại đàm thương mà reo lên, Anh bọn đứng dậy đi ra ngoài nghe. Tô Tiện thấy Thế liệt la lên Không chơi đi, khẳng định là đi đón Hi Hi nè Cậu nhìn đi, học trò của cậu còn ở đây đó nha Đàm thương Mạch nói Vậy thì mình đã học trò của mình chơi giùm Anh kéo chị Thủy Quang qua chỗ mình ngồi cuốn đầu nói rõ với cô Thắng ôm lấy, thua chia theo bình thường Nhớ không được thua Chịu thủy quang không dám rút nhích Chỉ ngồi đó nhìn cổ áo màu vàng hờ hận của anh Mặc bỗng nhiên đỏ bần, rượt đầu nhận nhiệm vụ Đàm thương mặc nói xong liền cầm áo khoác đi ra ngoài Chịu thủy quang cô cũng có phí đánh bài tàu Đánh phải ráng nhớ lúc nãy mọi người chơi thế nào May mắn là quy pháp chơi mặt cũng không khó thấy 3 quân phải, hai đôi cũng không khó nhớ lắm. Sở Phi lên tiếng: Này này, không cho ăn tiền nữa, chẳng vui tiếng gì cả, luật trên mới. người thắng được quyền hỏi, vừa thu một câu, và vừa vui nhất định phải nói thật. Triệu Thị Quan nghe là biết mình xong đời rồi. Sở Phi, phi tuyệt đối không thù với cô mà, để thế. Cô mỗi thi ra bài cũng cẩn trọng hơn Nhưng mà nhìn một hồi lâu Cũng không có bài để xa Đang buồn bơn Thì lại keo sở phi phi la lên Âu rồi Hết <cười> cô bé nó Chịu thị quang thở vào nhẹ nhõm Cứ tưởng là mình thua tậm Không ngờ lại thắng Thì ra chơi gian lận Lại đơn giản như vậy Khó chắc nhiều người lại thích chơi gian lận chơi hết một vòng, người thua thảm nhất là tôn tiện. tôn tiện hất bài nói, mình biết ngay cậu chẳng tốt lành gì đâu, hỏi đi. Sở phi phi cười, khuôn mặt càng thêm đẹp trai, anh nói, vậy thì xin mời hai vị đây thành khẩn khai ra tình sử của mình đi. tôn tiện giếng sang giếng lợi nói. Sợ Phi Phi, cậu muốn sống tới tuổi tuổi này mà giả bộ khách sáo cái gì nữa. Sợ Phi Phi cũng giả bộ nghiêm mặt, liếc mắt nhìn chị Thủy quan nói Tốt nhất là cậu trả lời đi, phải làm gương cho em gái đơn hơi theo đấy nha. Tôn tiện lúc này mới viết Sợ Phi Phi, ý của tuyết ông không phải ở rụ, tức giận nói Tuần trước đã chia tay Chú thích Tuyết ông không phải ở rượu, Nghĩa là có dùng ý khác Chị Thị quan chỉ thầm Mẹ ơi Chẳng lẽ muốn cô trước mặt đám người ăn tươi nước sống này mà nói ra hết hay sao Cho dù nói ra cũng chẳng ai tin cả Nhưng cô đã cô thì đành phải chịu chuẩn thôi Dạ Cấp 2 đã chia tay Cô gái ngồi cạnh Tôn Tiện liền nói: "Trời, con nước chờ lớn xem thật đấy. Mấy tình yêu trẻ con ấy thì tính là cái gì chứ?" Sở Phi Phi dừng mắt nhìn cô gái. Triệu Thủy Quang cũng thừa nhận, yêu nhau ở cấp 2 là quá sớm. Nhưng cô cũng mất hết dĩ mới nói ra trước mặt mọi người. Mà không phải vì vậy mà họ có nhiều hơi phát em thường tình cảm của cô và hy vọng đó chính là hồi ức đẹp đẽ nhất trong đời của cô. Cho dù là con đất thì sao, tuyệt đối không ai được phép phung thiệt. Những điều này cười lớn không sao hiểu được cả. Chị Thị Quan cưỡng tàu Kim túc nói: gì à, không tính cái gì, chỉ sợ cả đời này khó có thể yêu người khác. Có nhiều người đã trưởng thành Nhưng vẫn không biết tình yêu là thế nào Cô gái kia sửng sốt Vừa tròi còn tưởng cô bé này Dễ dàng bị bắt lợt Nhưng giờ thì thực sự đã nói lên là không phải Rõ tràn Cô nữ sinh tóc ngắn vẫn vẩn lên kia Từ nãy đến giờ yên lặng cúi đầu đánh bài Lúc ngưỡng tàu trả lời thì mặt mày lại hung dữ Làm cô sợ chết khiếp. Ơ, sao vậy, gì mà ai nói đều ngữ ra hết Cửa mở, một đại mi nữ bước vào Mái tóc dài uống lượng gợn sóng Trên lỗ tai còn đeo hai chiên tai to lũng lẳng Cả người tóc ra sự cao quý Quần áo đẹp vẻ còn trong thêm vẻ kề và khí chất của cô Đàm thương mà cũng bước theo vào Tay thọc vào tưới quần Ánh mắt sâu xa dần chịu thị quan Tổng phi phi gọi trả lời "A, Hi Hi tới rồi Không có gì đâu Chỉ là mọi người giỡn với học trò của thầy đàm mà thôi Hi Hi cười bước đến chỗ chị thị Quang, Giữa tay nói Xin chào, chị là hàng Hi Hi Làng cười đang theo tuổi thầy đàm của em Nhìn gần Đôi mài trang điểm hàng hi hi mịn màng đến nỗi không thấy tỏa lỗi thương vong, không có gì vết gì cả, đôi môi đỏ mỏng, nụ cười mê người, giọng nói lại vô cùng tuyến rũ. Chịu thủy quan gửi cười một lúc, sau đó lập tức đứng dậy bắt tay hàng hi hi. Cô chỉ cảm thấy bàn tay người nọ rất là mềm mại. Dạ, em là chịu thủy quang chị gọi em là tiểu quan đi. cô nhớ khi diệu đã tìm thấy muốn biết một cô gái có khác tới như sự thế như thế nào có phải là người đẹp toàn diện hay không thì chỉ cần xem tay chân là biết ngay bất luận hai cô gái nào gặp nhau thì cũng âm thầm đến gió đối phương xem thử người ta hơn mình ở điểm nào nhưng sự so sánh này chỉ nằm trong phạm vi cho phép Hàng Hy Hy là người phụ nữ trưởng thành hơn hẳn Triệu Thị Quan về mỗi mặt. Bởi thế trong mắt Hàng Hy Hy, Triệu Thị Quan không phải là mối lo, nhưng là học trò của đàn thương mặt thì thức chiên cô phải tạo quan hệ tốt. Lúc Triệu Thị Quang định thân lại thì phát hiện cô gái lúc nãy ngồi cạnh tôn tiện đã rời thi từ lúc nào. Cô cũng sớm bất hứng nên nói muốn đi về. Thầy bị sở phi phi kéo lại nắng lại thêm tiếng mưu ti nữa anh đưa em về Cô đành phải ở lại xem bọn họ tiếp tục chơi mặt chuột Đàm thương mặt ngồi vào vị trí của của mình Cười nói ừ tiếp tục chơi đi Cũng không có ai nhắc đến chuyện thắng vua đó thật lúc nãy Ngược lại sau vài vòng thắng Công tiện và sở phi phi đều thua rất thê thảm Hai người đàn phải chung tường cho đàn thư mặt Hàng thi thi an vị ngồi bên cạnh đàn thư mặc xem tài Thỉnh thoảng đưa trái cây và nước cho anh uống Còn chị Thị Quang hình như đứng tấm nửa ngồi đóng thang Cuối cùng, công tiện và sở phi phi phải mời cơm tối Tối 8 giờ, mọi người tan cuộc ai thấy đều về nhà người đó Sở khi Vi vốn muốn đưa Triệu Thủy Quan về, nhưng chỉ vì ba chữ không tiện tường của Đàm Thư mạc đã tiến hành Đàm Thư mạc đưa Hàng hi Huy và Triệu Thủy Quan về nhà. Triệu Thủy Quan rất số hổ, bất tất chị phải làm kỳ đà cắn mũi. Trên đường đi, Hằng hi Huy hỏi Triệu Thủy Quan: tắt hết cấp ba rồi. Khi nào thì tụi em tốt nghiệp, có sợ không? Mấy câu này chịu thủy quan đều nhanh nhậu trả lời Kiên nhẫn ngồi nói chuyện với Hàng Hy Hy Trong lòng thì thầm kỹ Đàm thương mạc bộ vì bệnh hay sao Mà một người đẹp như siêu mẫu thế này và không thích Cô nghĩ mãi mà cũng không hiểu tại sao Hàng Hy Hy nói Hương mà anh chở thủy quan về nhà trước đi Đàm thương mặc vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay đầu lại, nói Đã chạy qua khỏi nhà rồi, nên anh đưa em về trước Hàng Huy Hi, Hi cũng không nói gì, trong xe nhất thời yên tĩnh Rồi đến nhà, hàng Hi Hi quay đầu lại, hôn lên má đàm thương Mặc, nói Anh về rồi gọi cho em Sau đó cô không cười nói chuyện Thủy Khoan đang ngồi trong xe Tiểu Khoan, em có rảnh thì cùng đi chơi nữa nha Hàng Y Huy u nhã, đứng ở bên thường Vẫy vẫy tay, nhìn xe đi xa dần Hàng Y Hi quen cười đi vào nhà Cười chính mình lo lắng gì chứ Đối phương chỉ là một đứa con nếp 17-18 tuổi Cần gì mà cô phải sợ Cô hiểu trong tình yêu thì phải tranh thủ nắm bắt cơ hội. Ba năm trước cô gặp đàm thương mà ở London, từ đó cho đến nay cô một mực yêu anh. Cô biết khi yêu ai thì không nhất định phải có đáp trả, nhưng cô là người thông minh, cô tin tưởng vào điều kiện của mình. 26 tuổi, đây chính là độ tuổi chính mồi cho sự nghiệp lẫn tình yêu. Cô cũng đã tân ở các tuổi như chịu thủy quang, người ta thường nói Con gái ở độ tuổi 17-18 là chú đáng yêu, đôi khi cũng vướng vững và làm nũng Người đàn ông khi qua 28 tuổi thì sẽ có riêng rỉ Đáng yêu thì có thể làm công ăn được sao? Không phải là bọn họ cố chấp, mà vì những vai chạm trong cuộc sống Bọn họ không còn là những đứa con trai 18-20, thấy bạn cái, biểu môi làm nũng và cảm thấy ngọt vào hoạnh phúc. Đàn ông khi đã qua cái nửa cửa 24 thì trong lòng cũng bắt đầu tính toán kế hoạch lập gia đình, cực lực làm việc. Cái bọn họ muốn chính là một người phụ nữ thử chuyện để bọn họ có thể an tâm lo việc làm ăn bên hoài. Một người luôn ở cạnh trước họ vượt qua khó khăn, Một người sẽ chia vùng vui ghét họ và là một người vợ đảm đang. Bọn họ quyền ý trả giá mọi thứ để có một gia đình như thế. Một cô nữ sinh 17-18 tuổi mỗi ngày xuyên kỹ dây dây chuyền, kẹp tóc nào, phối đồ thế nào cho đẹp, vĩnh viễn không thể nào bước vào thế giới của những người đàn ông đó được. Cô nhìn đi nhìn lại bên trong gương, Bật cười vì mình suy nghĩ quá nhiều Không phải cô đã nắm chắc vườn thắng trong tay rồi ư Ở bên kia Đàm thư mà không lấy xe về nhà chịu thủy quang Ngược lại đổ xe trên cầu lớn Đàm thư mà xuống xe Chịu thủy quang và yên lặng xuống xe theo anh Cô quay qua quay lại nghiên cứu địa hình Tốt lắm Trời tối hư mật, người đi đường cũng không nhiều lắm, hai tên đều là sông hướng, đường cùng. Xoẹt Tàm Tư Phật rút một điếu thuốc từ bao Gút ra. Chẳng lẽ hôm tay làng cày phát hủy hình tượng giáo viên sao? Lúc chiều thì đánh mặt trượt, giờ thì lại hút thuốc. Chuyện gì làm hư hình tượng giáo viên, Tàm Thư Phật cũng làm hết rồi. Giờ mà đàm thư mạc nhảy điệu mũi duyên gian trước mặt cô, cô chắc ngạc nhiên chết mất, rước muốn cười nhưng cô vẫn cố gắng lễ phép. Thay tam Phu mà đàm thư mạc ứng hiện trong bóng tối, chỉ có án sáng sớm ta lớn tớm của tàn thuốc, thông mùi, không vị, khói nhàng nhạt bay trong gió. Đàm thư mạc hỏi Chị Thủy Quang Em kỹ đời người dài bao lâu Giọng điệu không thay đổi cử khí cũng không thay đổi Vẫn chưa thường ngày giảng bài anh văn trên lớp Anh nói tiếp Chị Thủy Quang Em có biết định nghĩa của thủy quá khứ hoàn thành là gì không? Chị Thủy Quang khen gẫn cán cười Đàm thương mà không đợi cô trả lời đã hỏi tiếp Đời người rất dài Đừng cứ luôn miệng lấy đó làm cái cớ. Chị Thủy Quang giờ mới hiểu ra Thì ra lúc nãy Đàm Thư Mạc đã nghe cô nói Chỉ sợ cả đời này Khó có thể yêu người khác Thì ra là anh đã nghe được Chị Thủy Quang không biết phải làm sao Y như cô mới làm chuyện xấu Nhưng lại không biết người sai ở chỗ nào Cô gây đầu nhìn hắn qua chiếc xe rồi lại nhìn dòng người thư thớt nói thầy em không biết em chỉ biết em không thể nào quên được người đó cả đời này e rằng cô khó có thể quên người đó một người giúp cô trưởng thành một người cô luôn quý trọng cũng vì người đó mà nước mắt cô chảy bao tim người mang đến cho cô nhiều vui lẫn nỗi buồn dây dứt Nhưng bây giờ, mọi thứ đã là quá khứ rồi, không còn quan trọng nữa. Chỉ còn lại những kỷ niệm đẹp đẻ đáng quý trọng mà thôi. Cô chưa từng quên và cũng không thể đọc quên. Giọng tối trầm hấp của thàm thương mà hòa lẫn vào trong gió. Vậy thì không nên quên. Chữ hữu quang kinh ngạc như anh. Mọi người đều không công nhận tình yêu đó của cô. Ai thấy điều chơi bỏ Điều nói đó chỉ là tình yêu của con rất Điều khi cô phải dũng cảm tiến vào phía trước Sau này sẽ kiếm được người khác yêu thương mình hơn Bởi lúc cô ngẫm nghĩ, Có thật là tình yêu ngây thơ lắm không Thì cái gì cô lại cố chấp Nhớ mãi một người trong lòng Không giờ lúc này Lại có người ở với cô Không sao Em cứ mang những niềm vui Những mấy điểm ấy cùng đi về phía trước Không cần phải quên Gió sông lầm lọng thổi Chiếc mắt chịu thủy qua cây xe Đàm thương mà chấm lên điếu thuốc Quay qua dành chịu thủy quang Một người ngày thường lạnh lùng Xa khắp như vậy Nhưng trong phút gió Phải tạo cho người ta cảm giác ấm áp Anh vòng tay qua chiếc nón Rộng vành của chịu thủy quang Tự tay thắt lại sợi dây Trên nón hành ơ bướm Cô chỉ cảm thấy mũi mình đều đầy hương tranh của nước rửa tay. Thấy tan ghề thắt mơ của mình cũng không tệ. Tàm thơm mà nhẽo bị cười. Bàn tay to ấm áp, áp và phá chịu thị quan. Mặt cô bị mắc cỡ mà đỏ phần cả sơn. Anh cười rạng rỡ, nụ cười sâu đến tận mang tay. Đôi mắt sáng như tinh châu, anh nói. Chính bởi vì có mối tình thứ hai, thứ ba, mối tình đầu mới có thể vệt mãi trong lòng con người ta. Rút tay lại, anh lên xe nổ máy, quay cửa kính xe xuống, nói với người đang đứng hóa đá trên cầu. Lên xe. Chiều thủy quan kéo kéo mũ, che mặt, trốn vào trong xe. Chú thích ba quân bài hai đôi, trò chơi này trượt. khi thắng thay tới được gọi là u. thường là bốn người ngồi đánh thế nhau, kẹt lắm thì ban cười. tài chỉ chuyên là phải bỏ tớp một số quân cờ.